Phẩm, ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3 Trường 44 Lai La Tarik kể rằng Một trong những người ở cùng xà lim với anh Có một người anh họ bị đánh đòn trước đám đông Vì tội vẽ chim hồng hạc Anh ấy, người anh họ Có một thứ dường như là Thứ bệnh vô phương cứu chữa trong mắt họ Chọn một bộ ký họa Tarik nói Hàng tá bức tranh sơn dầu về chúng Đang lội qua đập nước Đang tắm nắng ở khu đầm lầy, và cả bay vào hoàng hôn nữa. Anh e là như vậy. Những con hồng hạc. Lai la nói, cô nhìn anh đang ngồi quay lưng lại với bức tường, cái chân lành lặn của anh khoanh lại. Cô khao khát được chạm vào anh lần nữa, giống như cô đã làm lúc nãy ở cổng trước, khi cô chạy về phía anh. Bây giờ, cô xấu hổ khi nhớ lại cảnh mình choảng tay qua cổ anh và gục vào ngực anh. Cách cô gọi tên anh liên tục bằng cái giọng khàn đặc và líu ríu, Cô nghĩ, không biết có phải cô đã phản ứng quá nồng nhiệt, quá liều lĩnh không? Có thể thế lắm chứ. Nhưng cô không thể nào cưỡng lại được. Và bây giờ cô muốn lao tới để chạm vào anh một lần nữa. Để chứng minh với chính mình rằng anh đang thực sự ở đây, rằng anh không phải là giấc mơ, là ảo ảnh. Thật thế, anh nói, những con hồng hạc. Tariq kể, khi quân Taliban tìm thấy những bức tranh, chúng bực mình với những cái chân dài để trần của mấy con chim. Sau khi chói chân người anh họ kia lại và quất roi vào lòng bàn chân anh ấy đến bật máu, chúng bắt anh ấy phải lựa chọn, hoặc phá hủy các bức tranh, hoặc làm cho những con hồng hạc trở nên trang nhã hơn. Vì thế, người anh họ kia nhặt bút lông lên và vẽ thêm quần cho những con chim còn lại. Thế nào thì em biết rồi đấy. Những con hồng hạc theo đạo hồi. Tariq nói, Tiếng cười trực bật ra từ miệng lai la. Nhưng cô đã dằn nó lại. Cô xấu hổ về hàm răng ố vàng, về cái răng cửa bị mất của mình. Cô xấu hổ về vẻ bề ngoài tiểu tụy với cặp môi sưng phòng của mình. Cô ước gì mình đã có cơ hội để rửa mặt hay ít nhất là trải lại tóc. Nhưng anh ấy, người anh họ kia mới là người chiến thắng. Tarik nói tiếp. Anh ấy vẽ những cái quần bằng màu nước. Khi quân Taliban đi khỏi, anh ấy chỉ việc rửa chúng đi. Anh cười. Lai La nhận ra Anh cũng bị mất một chiếc răng Và nhìn xuống tay mình Thật thế Tarik đang đội một chiếc pa côn trên đầu Đi đôi giày leo núi Và mặc áo len màu đen phủ kín thắt lưng Chiếc quần kaki. Anh nhích miệng cười và gật gù chậm rãi Lai La không nhớ trước đây Anh đã từng nói vậy chưa Cái từ thật thế và cử chỉ trầm ngâm này Các ngón tay đan vào nhau Tạo thành hình túp lều trên vạt áo anh Điệu bộ gật gù Tất cả đều mới lạ quá Đây là ngôn từ của người lớn, cử chỉ của người lớn. Ấy thế, mà sao nó lại khiến Lai La ngạc nhiên đến vậy? Vì anh bây giờ đã là một người trưởng thành. Tarik ấy, một người đàn ông 25 tuổi, với cử động chậm rãi và nụ cười mệt mỏi. Cao, có dâu, mảnh khảnh hơn hình dung của cô trong những giấc mơ về anh. Nhưng đôi bàn tay của anh thì rắn chắc, đôi bàn tay của người lao động với đầy các đường gân ngang dọc. Khuôn mặt anh vẫn xương xương và điển trai, nhưng làn da không còn trắng trẻo nữa. Chán anh hằn rõ vẻ từng trải, dãi nắng dầm mưa, giống như phần cổ, vầng trán của người lữ hành ở cuối chặng đường dài và mệt mỏi. Cái mũ pa côn được kéo ra sau đầu, và cô có thể nhìn thấy tóc anh đang bắt đầu rụng. Đôi mắt màu lục của anh giờ đây nhìn ảm đạm hơn so với cô nhớ, nhạt hơn hoặc có lẽ chỉ do ánh sáng của căn phòng. Lai là nghĩ về mẹ Tarik, về cử chỉ khoan thai, nụ cười thông minh và mái tóc giả màu tía nhạt của bà. Và bố anh với ánh nhìn từ đôi mắt bị lé, vẻ châm biếm hóm mình của ông. Lúc nãy, ở ngoài cửa, với một giọng nghẹn ngào nước mắt, nấc lên từng tiếng, cô kể lại với Tarik về những gì cô nghĩ là đã xảy ra với anh cùng bố mẹ anh. Và anh lắc đầu. Vì vậy, cô hỏi anh bây giờ họ, bố mẹ anh như thế nào rồi? Nhưng cô hối hận vì đã hỏi như vậy khi Tarik nhìn xuống và nói với vẻ đờ đẫn. Họ mất cả rồi. Em rất tiếc. Ừ, thôi, anh cũng thế. Đây, anh lấy ra từ trong túi cái gói giấy nhỏ rồi đưa cho cô. Quà của Aliona. Bên trong là cục phô mát bọc giấy bóng. Aliona, cái tên đẹp quá. Lai là cố gắng nói tiếp mà không bị vấp. Vợ anh à, con dê của anh. Anh cười với cô với vẻ mong đợi. Như thể anh đang chờ cô lục lại một ký ức. Lai chợt la nhớ ra, một bộ phim Soviet. Aliona là con gái của thuyền trưởng. Cô đem lòng yêu người thuyền phó. Đó là ngày mà cô, Tarik và Hasina nhìn thấy những chiếc xe tăng, xe Jeep của xô viết rời khỏi Kabul. Là ngày Tarik đội cái mũ lông thú Nga lố bịch đó. Anh phải cột nó vào cái cọc, Tarik kể, và xây hàng rào. Nhằm ngăn bọn chó sói, ở chân đồi chỗ anh ở, có khu rừng gần đấy. Có lẽ cách một phần tư dặm, hầu hết là cây thông, vài cây linh sam và cây thông huyết. Chúng chủ yếu ở trong rừng, bọn chó sói ấy. Nhưng một con dê kêu be be, có vẻ như đang đi lang thang, sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Vì thế, cần có hàng rào, có cọc. Lai là hỏi anh chân đồi nào? Pia Panjan, Pakistan. Anh nói... Nơi anh sống gọi là Mure, nó là một nơi nghỉ dưỡng mùa hè, cách Islamabad 1 một giờ. Ở đó nhiều đồi núi và xanh ngắt, nhiều cây, nằm trên cao so với mực nước biển. Vì thế, vào mùa hè, ở đây rất mát, một địa điểm du lịch hoàn hảo. Tarik kể, người anh đã xây dựng nó để làm khu nghỉ dưỡng trên đồi, gần cơ quan quân sự đầu não của họ ở Rawapindi với mục đích giúp cho quân của nữ hoàng Victoria tránh cái nóng. ta cũng có thể tìm thấy những di tích của thời thực dân còn sót lại, phòng trà dành cho các dịp đặc biệt, nhà gỗ một tầng mái lợp tôn gọi là nhà mùa hè, những nhà kiểu như thế, thị trấn nhỏ và dễ chịu, còn đường chính gọi là mo, còn bưu điện, chợ, một vài quán xá, cửa hàng bán những cái ly được sơn vẽ và mấy tấm thảm kết bằng tay bán cho khách du lịch với giá cắt cổ. đáng chú ý nhất là giao thông một chiều của mo. Lưu thông về một hướng trong một tuần Và về hướng ngược lại vào tuần tiếp theo Người bản địa nói rằng Giao thông của Ireland nhiều nơi cũng giống thế Anh cũng không biết Dù sao nó cũng rất tuyệt Cuộc sống đơn giản Nhưng anh thích thế Anh thích sống ở đấy Với con dê của anh Với Aliona Lại là không có ý châm trọc Mà muốn đề cập đến một vấn đề sâu sắc khác Đó là Ở đấy anh có ai khác cùng ở cùng chia sẻ nỗi lo lắng về bầy sói ăn mất con dê không? Nhưng Tarik chỉ tiếp tục gật gù. Anh cũng rất tiếc về chuyện của bố mẹ em, anh nói, anh đã nghe. Lúc nãy anh có nói chuyện với mấy người hàng xóm, anh kể, một khoảng im lặng, lại là, là tự hỏi là những người hàng xóm kia có nói gì khác nữa không? Anh không nhận ra ai cả. Ý anh là những người hồi xưa ấy. Họ đã đi cả rồi. không còn ai anh quen cả. Anh không nhận ra Tabun nữa. Em cũng vậy." Lai là la đáp. "Đấy là em còn chưa bao giờ ra khỏi đây đấy." Mẹ có bạn mới, Ran Mai nói sau bữa tối ngày hôm đó khi Tariq đã rời khỏi, một người đàn ông. Rashid nhìn lên. "Cô ta dám vào lúc này?" Tariq hỏi, "Anh có thể hút thuốc không?" Tariq vừa gạt tàn thuốc vào cái đĩa nhỏ. Vừa kể lại, anh và bố mẹ đã sống một thời gian ở trại tị nạn Nasirabad ở gần Peshawar Khi họ đến nơi, đã có khoảng 60.000 người Afghanistan sống ở đó. Nó không đến nỗi tệ như các trại khác, chẳng hạn như Zalozai, tạ ơn Thượng Đế, anh nói. Anh đoán về khía cạnh nào đó, nó thậm chí còn được xem là một kiểu trại hiện đại vào thời chiến tranh lạnh ấy. một nơi mà phương Tây có thể chỉ vào để chứng minh với thế giới rằng họ không đồng lõa với cánh tay quyền lực của Afghanistan. Nhưng đó là từ thời chiến tranh Xô Viết rồi. Tarik tiếp tục. Thời đại huy hoàng của cuộc thánh chiến hồi giáo với sự quan tâm của toàn thế giới và những lần viếng thăm cùng các khoản cứu trợ hảo phóng từ Margaret Thatcher. Em biết phần kết rồi đấy, Layla. Sau khi chiến tranh kết thúc, Xô sụp đổ, phương Tây chiếm ưu thế. Afghanistan chẳng đem lại chút lợi lộc nào cho họ nữa và tiền tài trợ cạn dần. Bây giờ, Nasiabab chỉ còn lại toàn lều bạc, bụi bạc và các cống lộ thiên. Khi gia đình anh đến đó, họ dí vào tay bọn anh một cây gậy, một tấm bạc và bảo bọn anh tự đi mà dựng lều cho mình. Tarik nói rằng, điều anh nhớ nhất về Nasiabab, nơi họ đã sống trong một năm là màu nâu, lều nâu, người nâu, chó nâu, cháu cũng nâu nốt. Có một cái cây trụi lá mà anh hay leo hàng ngày, nơi anh ngồi gác chân trên một cành cây và nhìn những người tị nạn nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, những đôi bàn chân, cẳng chân của họ hiện ra trần trụi. Anh nhìn những đứa bé trai gầy còm đang xách nước trong mấy cái thùng xăng, đang thu nhặt phân chó lại để đốt, đang dùng dao cùn đẽo những khẩu súng đồ chơi AK47 bằng gỗ, đang kéo lê những túi bột mì mà chẳng ai có thể dùng làm bánh vì đã vón lại thành cục. xung quanh khu trại tị nạn gió thổi làm lèo bay phần phật gió quăng quật các cốc cỏ dại bay khắp mọi nơi nâng những con diều bay lên từ các mái lèo chát bùn rất nhiều đứa trẻ đã chết bệnh lị lao đói khát và nhiều thứ khác nữa hầu hết là vì cái bệnh lị chết tiệt đó lại thánh a la lai la là... anh đã nhìn thấy người ta trôn bao nhiêu đứa trẻ thực sự đó là điều khủng khiếp nhất mà người ta có thể chứng kiến Anh bắt chéo hai chân. Sự im lặng lại bao trùm lấy họ trong một lúc. Bố anh đã không sống sót được qua mùa đông đầu tiên. Anh trầm ngâm. Ông chết trong lúc đang ngủ. Anh không nghĩ là có chút gì đau đớn. Anh kể tiếp. Cũng mùa đông năm ấy, mẹ anh bị viêm phổi và ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bà Hẳn đã không sống nổi nếu không có vị bác sĩ ở khu trại. Người đã biến một chiếc ô tô thành phòng khám di động. Bà thức suốt đêm, sốt. Ho và khạc da đầm xền xệt màu gì xét Người ta xếp hàng dài để được bác sĩ khám bệnh Mọi người trong lèo đều run rẩy dên dì, ho Có vài người còn đi ngoài và phân chảy xuống chân họ Những người khác thì quá mệt, quá đói hay quá yếu Đến mức không thể nói được thành tiếng Nhưng ông ấy tử tế, ông bác sĩ ấy Ông ấy chữa bệnh cho mẹ anh, cho bà ấy thuốc Và cứu sống bà qua được mùa đông năm ấy Cũng mùa đông năm ấy, Tarik đã dồn một thằng bé vào góc tường. Thằng bé 12 hay 13 tuổi gì đó, anh nói đều đều. Anh cầm mảnh gương vỡ, dí vào cổ họng nó và giật tấm chăn từ tay nó. Anh đưa chăn cho mẹ. Tarik nói rằng sau trận ốm đó của mẹ, anh đã thề với mình rằng họ sẽ không phải trải qua bất cứ mùa đông nào chạy tị nạn nữa. Anh sẽ đi làm để dành tiền và chuyển mẹ đến một căn hộ ở Pesawa với nguồn nước nóng sạch. Khi mùa xuân đến Anh bắt đầu tìm việc Mỗi ngày Một chiếc xe tải đến khu trại từ sáng sớm Và lấy khoảng vài chục thanh thiếu niên Họ đưa đến công trường để chuyển đá Hay đến các vườn cây ăn quả để thu hoạch táo Công là ít tiền lẻ Đôi khi là cái chăn Đôi giày Nhưng họ không bao giờ muốn nhận anh Tarik kể Chỉ cần nhìn thấy chân anh Là họ không nhận nữa Cũng có những công việc khác Đảo Mương xây các khu nhà tạm bợ Sách nước Xúc phân từ nhà xí Nhưng những thanh niên lành lặn khỏe mạnh Đã dành hết mấy công việc đó Và Tarik không bao giờ có cơ hội Rồi một ngày mùa thu Năm 1999 Anh gặp một người chủ cửa hàng Ông ta trả tiền cho anh Để mang một chiếc áo khoác da đến Lahore Không nhiều lắm Nhưng cũng đủ Đủ cho một tháng Hay có lẽ hai tháng tiền thuê nhà Ông ta đưa cho anh một vé xe buýt Và địa chỉ của một góc phố Gần nhà ga Lahore Nơi anh phải đưa chiếc áo khoác Cho một người bạn của ông ta Anh đã biết Tất nhiên anh biết Tarik khẳng định Ông ấy nói Nếu bị bắt Anh phải khai anh làm một mình Rằng anh nên nhớ Ông ta biết nơi mẹ anh đang sống Nhưng số tiền quá hấp dẫn Để có thể từ bỏ Mùa đông lại đang đến Anh cầm nó được bao xa Lai la hỏi Không xa lắm Anh cười nói Nghe có vẻ hơi hối hận Xấu hổ Anh thậm chí còn chưa lên xe buýt. Nhưng anh cứ nghĩ là anh sẽ thoát. Em biết đấy, an toàn. Cho dù ở một số chỗ vẫn có người kiểm tra sổ sách, một gã nhét cây bút chỉ sau tai Cứ theo dõi những thứ như thế và kiểm tra các thứ. Thế nào gã cũng sẽ nhìn xuống và nói Được, được, cậu ta được mang cái này. Cho qua đi, cậu ta đã trả các khoản thuế cho thứ này. Cần xa được nhất giữa các đường may nối Nó tràn ra khắp đường khi cảnh sát lấy dao, rạch vào cái áo khoác. Nói đến đây, Tariq lại cười, một nụ cười run bần bật. Và lai la nhớ, anh đã cười như thế khi họ còn nhỏ, để che giấu sự bối rối, để biện hộ cho những việc điên rồ hay đáng hổ thẹn mà anh đã làm. Ông ta đi khập khiễng, Gian Mai nói. Có phải là cái gã mà tôi đang nghĩ tới không? Cậu ta chỉ viếng thăm thôi, Mariam phân trần. Cô, im ngay. Rajit gắt gỏng cắt ngang, chĩa ngón tay. Lão ta quay sang Lai La. Vậy, cô biết gì nào? Lai Lì và manon tái hợp hả? Giống như ngày xưa chứ gì? Mặt lão ta trở nên lạnh lùng. Thế là, cô đã cho hắn vào nhà. Ở đây, trong nhà tôi. Cô để hắn bước vào. Hắn ở đây với con trai tôi. Ông đã lừa tôi. Ông đã nói dối tôi. Lai La nói, nhín răng zin dít. Ông thuê người đàn ông đó tới ngồi đối diện với tôi và ông biết là tôi sẽ bỏ đi nếu tôi nghĩ anh ấy vẫn còn sống. Còn cô thì không nói dối tôi chắc. Rasit giống lên. Cô nghĩ tôi không đoán ra được à? Về đứa Harami của cô, cô coi tôi là thằng ngu à? đồ đĩ thoã? Tarik càng kể, Lai càng thấy sợ cái thời khắc mà anh sẽ kết thúc câu chuyện. Sự yên lặng khi ấy sẽ bao trùm. Dấu hiệu đó có nghĩa rằng đến lượt cô giải thích tại sao, như thế nào và bao giờ, để xác nhận những thứ mà chắc chắn anh đã biết. Cứ khi nào anh ngừng nói là cô lại cảm thấy hơi buồn nôn, chóng mặt. Cô tránh ánh mắt của anh. Cô nhìn xuống bàn tay anh, nhìn những đám lông cứng sẫm màu đã xuất hiện trên mu bàn tay trong những năm cô không gặp anh. Tarik không nói nhiều về những tháng năm trong tù, chỉ nói đó là những thứ đại loại như... Anh đã học nói tiếng Udu ở đó. Khi Lai La hỏi, anh lắc đầu một cách nôn nóng. Từ cử chỉ này, Lai La nhìn thấy các song sắt dỉ xét và những thân người không tắm gội, những người đàn ông hung bạo và những gian phòng chật trội, đông nghẹt, trần nhà bốc meo rêu mọc. Cô đọc được trên khuôn mặt anh những suy nghĩ về một nơi mà nhân phẩm bị hạ thấp, một nơi của sự hèn hạ và tuyệt vọng. Tariq nói, mẹ anh đã cố gắng đến thăm anh sau khi anh bị bắt. Bà đến ba lần Nhưng anh không được gặp bà lần nào cả Anh kể Anh viết cho bà một lá thư Và sau đó vài bức nữa Dù vậy anh không chắc Bà có nhận được hay không Và anh cũng viết thư cho em nữa Thật anh viết thư cho em à Ừ Hàng tập thư Anh nói Ông bạn Rumi của em cũng phải ghen tị Với khả năng viết lách của anh đấy Rồi anh lại cười Lần này sảng quái hơn, mặc dù anh chợt giật mình với sự bạo gan của mình và thấy ngượng vì những gì mình vừa tiết lộ. Gian Mai bắt đầu kêu ẩm trên lầu. Rồi giống như ngày xưa chứ gì? Rashid nói. Cả hai người, tôi đoán là cô cho nhìn thấy mặt rồi đúng không? Mẹ đã làm thế. Gian Mai nhanh nhỏ. Sau đó, nó quay sang Lai La. Mẹ đã làm thế mà, còn đã thấy mẹ làm thế. Con trai em không thích anh cho lắm thì phải. Tarik nói khi Lai La trở xuống cầu thang. Em xin lỗi. Cô nói. Không phải như thế đâu. Nó chỉ... Thôi, đừng bận tâm về nó. Sau đó, cô vội chuyển chủ đề vì cảm thấy tội lỗi và dây dứt với Gian Mai. Nó chỉ là đứa bé, một đứa bé rất yêu bố nó. Và bố nó lại là người có ác cảm sẵn với người lạ. Thì thái độ đó của nó cũng dễ hiểu và chính đáng thôi. Và anh đã viết thư cho em Hàng tập, hàng tập thư Anh ở Mure bao lâu rồi? Chưa tới một năm Tarik trả lời Anh kết bạn với một người đàn ông lớn tuổi hơn Ở trong tù Tên là Salim, một người Pakistan Trước đây từng là vận động viên hockey sân cỏ Vốn phải vào tù ra tội nhiều năm rồi Và lúc đó đang phải chịu án 10 năm tù Vì đã đâm một cảnh sát chìm Nhà tù nào cũng có người như Salim Tariq nói, luôn luôn có một người nào đó rất khôn ngoan và quen biết rộng, nắm được hệ thống và tìm cho ta những thứ ta cần. Người luôn được bao quanh bởi cả cơ hội và hiểm nguy. Chính Salim đã nhờ bên ngoài hỏi thăm tin tức về mẹ của Tariq. Chính Salim đã ngồi xuống bên cạnh anh và thông báo với anh bằng giọng nhẹ nhàng và hiền hậu rằng mẹ anh đã chết vì phải dầm dãi nắng mưa. Tariq trải qua 7 năm ở nhà tù Pakistan. Vượt qua cũng dễ dàng. Anh kể, anh rất may mắn Vị chủ tọa viên xét xử anh Hóa ra lại là người kết hôn với một phụ nữ Afghanistan Có lẽ thế nên ông ta tỏ vẻ khoan dung Anh cũng không biết nữa Khi Tarik mãn hạn tù vào đầu mùa đông năm 2000 Salim đưa cho anh địa chỉ và số điện thoại của anh trai ông Người này tên là Seiji Ông ấy nói Seiji là chủ một khách sạn nhỏ ở Mure Tarik nói Nó có 20 phòng và một phòng khách, một chỗ nhỏ để phục vụ khách du lịch. Ông ấy bảo, anh cứ nói là ông ấy giới thiệu anh đến. Tarik thích mô rê ngay khi mới vừa đặt chân xuống xe buýt. Những cây thông phủ đầy tuyết, không khí lạnh và khô, những ngôi nhà gỗ nhỏ làm từ ván khuôn, khói cuồn cuộn từ các ống khói. Trong lúc gõ cửa nhà xây di, Tarik đã nghĩ nơi này không chỉ tách biệt hẳn với sự bất hạnh, Mà bất kỳ ai đến đây cũng chốt bỏ được nỗi gian khổ và buồn đau Bằng cách này hay cách khác Không thể tin được Anh tự nhủ Đây là nơi để một người có thể bắt đầu làm lại từ đầu Tarik được thuê làm người quét dọn Và lo công việc lặt vặt Trong một tháng thử việc Anh đã làm rất tốt Được trả một nửa tiền công Và di đã chính thức nhận anh Qua lời Tarik kể Lại là hình dung ra di Cô tưởng tượng ông có khuôn mặt hồng hào và đôi mắt ti hí, đang đứng ở cửa sổ phòng lễ tân theo dõi Tarik chè củi và xúc tuyết ra khỏi lối đi. Cô mường tượng cảnh ông không người xuống chân Tarik và quan sát khi Tarik đang nằm dưới bồn rửa mặt để sửa đường ống nước bị rò rỉ Cô hình dung cảnh ông đang kiểm tra sổ sách để xem có khoản tiền nào bị hụt hay không. Tụp lèo sơ sài của Tarik được dựng bên cạnh cái tròi nhỏ của người đầu bếp. Người đầu bếp là một quả phụ già đáng kính, tên là Adiba. Cả hai túp lều tách biệt khỏi khách sạn, được ngăn cách với tòa nhà chính bởi những cây hạnh giải rác, một cái ghế dài trong công viên và một đài phun nước bằng đá có hình kim tự tháp. Vào mùa hè, tiếng nước chảy róc rách suốt cả ngày, lại là hình dung Zatarik trong túp lều của anh nằm trên giường và nhìn cái thế giới bên ngoài phủ đầy lá cây qua khung cửa sổ. Kết thúc giai đoạn thử việc, Shaiji nâng đủ lương cho Tarik và nói anh được ăn trưa miễn phí, cho anh một cái áo khoác len và lắp cho anh cái chân mới. Tarik kể anh đã ỏa khóc trước sự tốt bụng của ông. Với tháng lương đầu tiên trong túi, Tarik đi đến thị trấn và mua Aliona. Bộ lông của nó trắng tinh. Tarik nhớ lại và cười. Thỉnh thoảng, vào buổi sáng, sau khi tuyết rơi cả đêm, Khi nhìn ra cửa sổ, ta chỉ thấy có đôi mắt và cái mõm của nó. Lai La gật đầu, lại một khoảng im lặng. Trên lầu, Gian Mai lại bắt đầu nảy quả bóng vào tường. Em cứ nghĩ, anh đã chết rồi. Lai La nói, anh biết, em nói với anh rồi mà. Giọng Lai La vỡ òa cô phải đằng hắng và tự trấn tĩnh. Một người đàn ông đến và thông báo tin về anh. Ông ta quá tử tế, em đã tin hắn, Tarik. Em ước gì mình đã không tin vào những điều đó Nhưng em đã tin Và sau đó em cảm thấy cô đơn và sợ hãi Nếu không em đã không đồng ý cưới Rashid Em đã không... Em không cần phải nói thế Anh nói nhẹ nhàng làng tránh ánh mắt của cô Trong cách anh nói không hề có sự trách móc, buộc tội Không một lời đổ tội nào Nhưng em phải nói Bởi vì có một lý do khác lớn hơn khiến em phải lấy ông ta Có một điều mà anh chưa biết, Tarik, một người, em phải nói với anh. Con cũng ngồi đó và nói chuyện với hắn à. Rasit hỏi Gian Mai. Gian Mai không nói gì cả. Lai la nhìn thấy sự ấp úng và không nhất quyết trong mắt thằng bé. Như thể nó chợt nhận ra là những gì nó vừa khai đã trở nên nghiêm trọng hơn nó nghĩ. Con trai, bố đang hỏi con đấy. Gian Mai nuốt nước bọt. Nó nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Con ở trên lầu chơi với Mariam Thế còn mẹ con Gian Mai nhìn Lai La đầy hối hận Nó như suýt khóc Không sao đâu mà Gian Mai Lai La nói Con cứ nói sự thật đi Mẹ Mẹ ở dưới nhà và nói chuyện với người đàn ông đó Nó nói thèo thào chẳng hơn gì tiếng thì thầm Tôi hiểu rồi Rasit nói Các người vào hùa với nhau Tarik nói khi anh chuẩn bị đi Anh muốn gặp con bé Anh muốn nhìn thấy nó Em sẽ sắp xếp Lai La nói Asia Anh cười, nhấm nháp từng chữ một Bất cứ khi nào Rashid thốt ra tên con gái cô Lai La đều cảm thấy một sự độc địa Gần như thô tục Asia, cái tên thật đáng yêu Và con bé cũng thế Rồi anh sẽ thấy Anh sẽ mong chờ từng phút Đã gần 10 năm trôi qua, kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối. Tất cả những lần họ gặp nhau trong cái ngõ hẻm, lén lút hôn nhau lại vụt qua tâm trí lai la. Cô tự hỏi, bây giờ anh thấy cô như thế nào? Anh có còn thấy cô xinh đẹp không? Hay anh coi thường cô, khinh miệt cô, xem cô như một mụ đàn bà già xấu xí, đáng sợ và hay thay đổi? Gần 10 năm rồi. Nhưng trong phút chốc, khi cô đứng đó với Tarik trong ánh mặt trời... Dường như bao nhiêu năm tháng ấy chưa từng có Cái chết của bố mẹ cô Cuộc hôn nhân với Rashid Những sự giết chóc, những loạt rocket Quân Taliban, những trận đòn Sự đói khát, thậm chí Các con của cô Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ Một con đường vòng kỳ dị Một khoảng lặng thời gian Giữa buổi chiều hôm ấy và khoảnh khắc này Sau đó Tarik thay đổi sắc mặt Anh trở nên nghiêm nghị Cô hiểu biểu hiện này nó nhìn giống như khuôn mặt của anh vào ngày đó khi họ còn là trẻ con khi anh tháo chân giả của mình ra và đuổi đánh kha dim bây giờ anh với một tay chạm vào vành môi dưới của cô lão ta đã làm thế với em phải không anh hỏi một cách lạnh lùng sự đụng chạm ấy làm lai la nhớ lại sự mê muội của buổi chiều hôm đó khi họ đã cùng nhau tạo ra bé asia hơi thở của anh trên cổ cô cơ hồng của anh gặp lại Ngực anh ép chặt xuống bầu ngực cô Tay họ đan sen vào nhau Anh ước gì anh đã mang em theo Tarik gần như thì thầm Lai la phải hạ ánh mắt xuống Cố gắng không khóc Anh biết bây giờ Em đã là người đàn bà có gia đình Và là một bà mẹ Vậy mà giờ anh lại ở đây Sau bao năm Sau tất cả những gì đã xảy ra Anh lại xuất hiện Tại ngưỡng cửa nhà em Có lẽ như vậy thật không phải, không công bằng Nhưng anh đã đi một đoạn đường dài đến đây để gặp em Và, ôi, Lai La, anh ước gì anh chưa bao giờ bỏ em mà đi Đừng như thế, cô thốt lên Đáng lẽ anh nên cố gắng hơn, anh nên cưới em khi anh có cơ hội Như vậy thì mọi thứ đã khác đi rồi Đừng nói thế nữa, em xin anh đấy, đau xót lắm Anh gật đầu, dỡn bước về phía cô, rồi dừng lại. Anh không muốn giả định một điều gì cả. Và anh không có ý định làm đảo lộn cuộc sống của em khi tự nhiên lù lù xuất hiện như thế này. Nhưng em muốn anh ra đi. Nếu em muốn anh trở lại Pakistan, hãy nói một lời thôi lai la. Anh sẽ làm vậy. Chỉ cần em bảo là anh sẽ đi, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Anh sẽ... Không... La, la nói Giọng sắc lạnh hơn dự định Cô nhận ra rằng Cô đang với lấy tay anh Đang níu chặt nó Rồi cô buông tay ra Đừng đi Tarik Không hãy ở lại đây Tarik gật đầu Ông ta làm việc từ trưa đến 8 giờ tối Hãy quay lại vào chiều mai Em sẽ dẫn anh tới chỗ Asia Anh không sợ hắn ta Em biết mà Em biết hãy trở lại vào chiều mai Rồi sau đó Rồi sau đó Em không biết nữa Em phải nghĩ đã Điều này thật Anh biết Anh nói Anh hiểu mà Anh xin lỗi Anh xin lỗi về mọi chuyện Đừng như thế Anh đã hứa là anh sẽ trở lại Và anh đã thực hiện Mắt anh ngân ngấn nước Thật tốt biết bao Khi được gặp lại em Lai la Cô đứng yên run rẩy nhìn anh bước đi Cô nghĩ hàng tập thư và một cơn rùng mình khác lại chạy dọc người cô có cái gì đó buồn bã và tuyệt vọng đang hiện hữu nhưng cũng có gì đó háo hức táo bạo và đầy hy vọng